Hương trời, thiên hạ đã đến nơi đây rồi con ạ. Lần ấy bố cậu nói, họ đến để tìm sự mới lạ, nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ. Họ leo lên rồi để xem thành quất, rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại. Dù tóc họ vàng hay da họ ngâm, nói chung họ cũng giống như người dân thành phố này cả thôi. Nhưng con chưa được biết cách thành quất ở đất nước họ. Cậu đáp, khi đã quen phong thổ và phụ nữ vùng này rồi, Thì những người đàn ông nọ nói rằng họ muốn vĩnh viễn ở lại đây. Ông bố nói tiếp. Con cũng rất muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ. Cậu thú nhận. Vì thật ra họ có hề ở lại đây mãi đâu. Họ thừa tiền thừa bạc con ạ. Ông bố đáp. Còn ở vùng mình chỉ có người chăn cừu mới phải nơi đây mai đó thôi. Thế thì con sẽ làm kẻ chăn cừu. Bố cậu không nói gì nữa cả. Hôm sau, ông cho cậu một chiếc ví đựng 3 đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha. Bố tình cờ tìm thấy trong ruộng nhà ta cách đây lâu rồi, lẽ ra là tiền để cho con được nhận vào nhà thờ đấy. Con lấy mà mua một đàn cù, rồi đi khắp nơi khắp chốn cho đến khi con hiểu ra rằng làng mạc thành Quốc vùng mình tuyệt vời nhất, phụ nữ vùng mình xinh đẹp nhất. Rồi ông ban phúc lành cho cậu, cậu đọc thấy trong mắt bố cũng chính niềm ước mơ được phiêu du. Nó vẫn mãi sống trong ông sau hàng chục năm tìm cách lãng quên, qua những lo toan, sao cho có cái ăn, cái uống hàng ngày và một chốn lương thân. 6. Chân trời đã ói, mặt trời dần lên, cậu chăn cồn nhớ đến lần chuyện trò với bố và cảm thấy sung sướng. Từ đó đến nay, cậu đã qua nhiều thành quách và quen biết nhiều phụ nữ, nhưng không có ai giống như cô gái cậu sẽ gặp lại trong ít ngày tới. cậu có cái màu đen cô và một quyển sách mà cậu có thể đổi lấy quyển khác được. Nhưng cái chính là mỗi ngày cậu đều thực hiện được ước mơ của mình, đi khắp đó đây, khi nào chán vùng Andalusia bao la, cậu có thể bán vé cô để trở thành thủy thủ, rồi khi chán biển cả, cậu có thể thăm thú mọi thành phố, làm quen bao phụ nữ và thử mọi phương cách để đạt hạnh phúc. Mình thật không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể tìm thấy chúa trong lớp học dành cho chúng sinh được. Cậu nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên, vì cậu luôn tìm những con đường mới để đi nếu điều kiện cho phép, nên dù đã nhiều lần qua lại vùng này, nhưng trước đây cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ hang tàn nọ. Thế giới bao la vô cùng tận, giả sử cứ để cho bầy cụ dẫn đi, thì chắc hẳn cậu sẽ còn phát hiện được nhiều điều hay ho nữa. Chúng không nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau vào bốn mùa thay đổi vì chúng chỉ lo có mọi chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu con người cũng y như thế. Ngày chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác từ khi quen con gái chủ tiệm vải nọ. Cậu nhìn trời và án chừng sẽ đến Tarifa trước giữa trưa. Ở đấy cậu có thể đổi quyển sách lấy quyển dày hơn, mua đầy bình rượu vang, cạo râu, cắt tóc. cậu chuẩn bị bánh bao Đẻ đi gặp cô gái, chứ không muốn thắc mắc rằng biết đâu một gã chăn cụ khác với một bài cụ lớn hơn đã đến đó trước cậu và hỏi cưới nàng rồi. Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ thì cuộc sống mới đáng sống. Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa và rảo bước. Cậu chợt nhớ ra ở Tarifa có một bà già giải đoán được mộng mị, mà tối hôm qua cậu lại mơ giấc mơ y như lần trước. 7. Bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà, ngăn với phòng khách bởi tấm mạnh, làm bằng cái dải ni lông sạc sở. Ở đây có một cái bàn, hai cái ghế và hình chúa giê -xu. Bà lão ngồi, rồi bảo cậu ngồi theo. Xong, bà nắm lấy hai bàn tay cậu, khẽ lắm bẩm đọc kinh. Nghe như kinh của người di gan Trong cuộc hành trình, cậu đã từng gặp không ít người di gan rồi. Họ cũng đi khắp nơi này nơi khác, tuy không chăn cù như cậu. Người ta bảo rằng Dân Di Gan chuyên lọc lừa Người ta còn nói thêm rằng Họ liên minh với ma quỷ Rằng họ cướp trẻ thơ Bắt chúng làm nô lệ Trong các hưu lèo âm u của họ Hở nhỏ cậu rất sợ bị người Di Gan bắt cóc Thành ra khi bà lão nắm tay Thì nỗi sợ xưa lại ập đến Nhưng bà ta treo hình Chúa giê trên tường mà Cậu tìm cách tự trấn ngang Cậu muốn tay mình đừng rung Để bà lão khỏi nhận ra được rằng Cậu đang sợ Cậu thầm đọc kinh lệ da Lạ thật Bà lão nói Mắt vẫn nhìn chăm chăm đôi bàn tay cậu Rồi im bật Cậu càng thêm lo Bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng ruông lên Cậu vội rụt tay về Tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay Cậu nói Và ân hận đã đến chốn này Trong một khảnh khắc Cậu nghĩ tốt hơn cả nên trả tiền Rồi chuồng thẳng Không cần biết thêm điều gì nữa Đúng là cậu đã quá quan trọng hóa giấc mơ của mình Cậu đến đây vì muốn tìm hiểu về giấc mơ. Bà lão đáp. Mà mơ là ngôn ngữ của chúa. Nếu người nói bằng ngôn ngữ thế gian thì ta giải đáng được. Nhưng nếu người nói bằng ngôn ngữ của tâm hồn thì chỉ mình cậu có thể hiểu được thôi. Tuy thế, ta cũng thử xem sao. Lại một kế mọn. Cậu chăn cồ nghĩ. Tuy nhiên, cậu muốn thử một lần xem sao. Chẳng gì người chăn cồ cũng vẫn liều đối chọi với chó sói và khô hạn Vì thế mà ngày này mới hứng thú. Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp. Cậu nói, mơ thấy mình và bầy cụ đang trên đồng cỏ, chật một đứa trẻ không biết từ đâu đến, chơi với bầy cụ. Đúng ra tôi không thích có ai quấy rạy lũ cụ của tôi, vì chúng vốn sợ người lạ. Nhưng trẻ con luôn nô đồ với chúng được, mà không làm chúng hoảng. Tôi không hiểu tại sao. Do đâu mà cụ biết được tuổi tác của người nhỉ? Cậu nói ngay vào chuyện chính đi thôi. Bà lão ngắt lời, Ta còn một cái nồi to đang nấu cần phải trông chừng. Hơn nữa, cậu chỉ có chút tiền còm thì không thể làm ta mất nhiều thì giờ được. Đứa trẻ chơi với bà cô một lúc. Cậu ngừng hiệu kể tiếp. Rồi chợt nó nắm tay tôi, dẫn đến kim tự tháp bên Ai Cập. Cậu ngừng một chút để chờ phản ứng của bà lão, nhưng chẳng thấy bà nói gì. Rồi ở kim tự tháp bên Ai Cập. Cậu nhấn mạnh sáu chữ sau để bà lão rõ. Đứa bé nói với tôi. Nếu anh đến đây thì anh sẽ tìm thấy một kho tàn chôn giấu bí mật, không ai biết. Rồi khi nó định chỉ cho tôi chỗ chính xác của kho tàng thì tôi thức giấc. cả hai lần đều y như vậy. Bà lão im lặng thêm một lúc, rồi lại cầm lấy hai bàn tay cậu Chân Cù, chăm chú nhìn. "Bây giờ ta không đòi cậu chút thù lao nào hết." Bà lão nói. "Nhưng ta muốn được hưởng 1 phần 10 kho tàng khi nào cậu tìm thấy nó." Cậu Chân Cù cười thích chí. Nhờ một kho tàng trong mơ mà cậu tiết kiệm được chút tiền còm hiện có. Đúng là một bụi dài di gan có khác, ngờ ngệt hết sức. Được thôi, bà giải đoán đi. Cậu đáp. Trước đó cậu phải thề sẽ trả ta một phần 10 kho tàng là tiền công cho điều ta sắp giải đoán. Cậu thề và bà lão yêu cầu lặp lại lời thề trước thành chúa. Đây là một giấc mơ thuộc ngôn ngữ thế gian. Bà lão nói. Do đó, Ta có thể giải đoán được, nhưng việc giải đoán này rất khó, thành ra ta được hưởng một phần khó tàn của cậu cũng xứng đáng thôi. Ý nghĩa nó như thế này, cậu hãy đi đến kim tự tháp Ai Cập. Tùy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ, nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu, thì nhất định phải có, cậu sẽ tìm thấy ở đấy cái kho tàn khiến cậu giàu to. Cậu chăn cụ sừng sốt, rồi thất vọng. Nếu chỉ có thế, Thì cậu khỏi cần mất công tới đây làm gì Xong dẫu sao Cậu cũng chưa phải trả gì hết Nếu chỉ để biết có bao nhiêu Thì lẽ ra tôi không cần mất kỳ giờ như thế này Cậu nói Chính vì thế mà ta đã nói rồi Rằng đây là một giấc mơ khó đoán Những việc tưởng chừng đơn giản Trong cuộc sống Thật ra lại là những việc hết sức phi thường Chỉ những bậc trí giả Mới thấu hiểu nổi Ta không là bậc trí giả Nên phải dùng cách khác Chẳng hẹn phải xem chỉ tay Thế tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đây Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi Chứ không biết phải làm sao Để biến chúng thành thật được Vì thế mà ta phải sống nhờ vào thù lao khách trả Còn nếu tôi không bao giờ tới được Ai Cập thì sao Thì ta không được trả thù lao Không phải là lần đầu tiên đâu Rồi bà lão không nói gì thêm nữa Mà chỉ bảo cậu về đi Vì bà đã mất quá nhiều thị giờ cho cậu rồi 8. Cậu chăn cổ thất vọng ra về, và nhất quyết không bao giờ tin vào mộng mị nữa. Rồi cậu chật nhớ còn phải giải quyết một vài việc, mua thức ăn, đổi sách lấy một quyển dày hơn. Sau đó cậu ra ngoài bãi chợ, ngồi trên ghế băng thưởng thức rượu vang mới mua. Hôm mấy trời rất nóng, và chẳng hiểu sao vang lại làm cậu phấn chấn. Lũ cổ được cậu gửi gắm chăm sóc cẩn thận trong chuồng của một người bạn cậu mới quen ở lối vào thành phố. Cậu quen biết nhiều người ở vùng này, cậu thích đi nhiều cũng vì thế, luôn luôn kết được bạn mới, mà không cần mất trọn thời giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế, thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình, rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn, thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình. Cũng giống như bà lão giải mộng kia không biến nội giấc mộng thành hiện thực vậy. Cậu muốn chờ cho đến khi mặt trời xuống thấp nữa mới dẫn đàn cụ đi tiếp. Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là cậu sẽ gặp lại cô con gái của nhà buôn nọ. Cậu bắt đầu đọc quyển sách mới nhận được của Linh Mục Thành Tarifa. Sách dày lắm. Và ngay trang đầu đã nói về một đám tang mà tên các nhân vật phức tạp quá. Đến một ngày nào đó mình viết sách, cậu nghĩ mình sẽ chỉ cho nhân vật này xuất hiện tiếp nhân vật khác để người đọc khỏi rối trí. Tập trung đọc một lúc cậu mới thấy hay vì truyện viết về một đám tang trên tuyết trắng đã đem đến cho cậu cảm giác tươi mát dưới cái nắng trưa gây gắt này. Cậu đang mê mãi đọc thì một ông già đến ngồi cạnh và bắt chuyện. Họ làm gì đấy? ông già hỏi tay chỉ những người đi lại hó hả trên bãi chợ làm việc cậu đáp cục ngủ chú ý cho thấy mình đang say mê đọc. nhưng thật ra cậu đang nghĩ đến việc để sáng lòng cụ trước mắt cô con gái chủ tiệm để cô thấy cậu giỏi giang, làm được nhiều việc không dễ tí nào cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh n và lần nào cô gái cũng sự sốt khi cậu giải thích cho cô biết rằng phải sáng lòng cụ từ sau tới trước cậu cũng ráng nhớ vài ba giai thoại để có thể vừa làm, vừa kể cô nghe. Phần lớn những giai thoại này, cậu đọc trong mấy quyển sách nào đó, nhưng lại muốn kể như thể chính mình đã chứng kiến. Đàn nào thì cô cũng không rõ thật hư được, vì cô không biết đọc. Nhưng ông già không chịu buông, ông kêu mệt, khét, và xin một hớp vang. Cậu đưa ông chai rượu, hy vọng rồi sẽ được để yên. Nhưng ông già cứ nhất định bắt chuyện, ông hỏi cậu đang đọc gì đấy. Cậu muốn tỏ ra bất lịch sự và đổi sang ghế khác quá Nhưng bố cậu đã dạy Phải kính trọng người già cả Thành ra cậu đưa quyển sách cho ông Vì hai lý do Một là cậu không đọc được đúng tên sách Hai là nếu ông già không biết đọc Thì có lẽ ông sẽ xấu hổ Và tự sang ghế khác ngồi Ông già ẩm mừ Rồi xăm xôi nhìn quyển sách Như thể nói là vật lạ Hmm Quyển này tuy là một tác phẩm lớn nhưng rất nhàm chán. Cậu chăn cầu sửng sốt, không những ông già biết chữ, mà còn đã đọc quyển sách đó rồi nữa. Nếu đúng là nhàm chán như ông già nói, thì còn kịp để đòi lấy quyển khác. Nó cũng nói về cùng một vấn đề như mọi quyển sách khác thôi. Ông già nói tiếp, rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình, và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bậm nhất thế gian.